Đừng có gọi tôi, anh không đủ tư cách để gọi cái tên này, tránh xa tôi ra một chút. Tức giận, Hiểu Nhi cáu kỉnh vô cùng. Đối diện, đôi mắt của anh ta dừng lại tại chỗ tay cô, nhưng khuôn mặt Trương Việt Khánh vẫn nhu hòa. Tinh khí của em vẫn như vậy, không vui là sẽ vội vàng đuổi người. Móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay, Hiểu Nhi cố gắng đè xuống cảm giác chập trùng trong lòng. Đừng có nói như thể anh hiểu tôi như vậy, rằng Hiểu Nhi mà anh biết đã chết từ lâu rồi. Giọng điều thờ ơ, Trương Việt Khánh bất ngờ giật mình, rồi ngước mắt lên, nhưng chỉ thấy Hiểu Nhi quay đầu bỏ chạy. Anh định đuổi theo, nhưng sau lưng anh lại có một giọng nam nóng bỏng khác vang lên trước. Hiểu Nhi! Một cái bóng lóe lên rồi biến mất, nhiệt độ khóe môi của Trương Việt Khánh lập tức vỡ ra. Anh mới nhận ra người cô vừa tránh không phải là anh. Ngay lập tức, anh ta chỉ cảm thấy một cuộc xâm lăng lạnh lẽo từ đầu đến chân. Trái tim anh ta dường như bao phủ một lớp băng. Trên đường, Hiểu Nhi chạy chậm một đoạn. Phùng Dịch Phong cũng đuổi theo một đoạn. Hiểu Nhi! Nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu nổi trận lôi đình của Phùng Dịch Phong nham hiểm hung ác. Không nghe thấy tôi gọi em sao? Em giận tôi sao? Giọng nói trầm khàn tăng lên. Khắp mọi nơi đều tràn ngập sự khó chịu. Anh còn chưa tính sổ với cô. Cô còn dám kiêu ngạo với anh. Anh hét mũi lên. Hiểu Nhi cũng cảm nhận được sự bốc khói. Vẫy tay anh ra Cô thậm chí không thèm nhìn anh Quay lại tiếp tục bước đi Đột nhiên Phùng Dịch Phong trở nên thực sự tức giận Xài một vài bước chân Anh nắm lấy cổ tay cô Giang Hiểu Nhi đứng lại cho tôi Hai người lôi kéo nhau Bằng một cách nào đó Cái túi nhỏ trong tay Hiểu Nhi bị văng ra lốp bốp mọi thứ rơi ra ngoài Lồng mày xoắn lại Hiểu Nhi cũng bực mình Anh đang làm cái gì vậy Đi ra chỗ khác đi Lần nào cũng ném đồ của tôi Đẩy anh ra, cô khom lưng bắt đầu nhặt lên. Một hộp quà kỷ niệm, mặt dây chuyền trong tay cô. vùng Dịch Phong nhớ lại cảnh vừa rồi, cực kỳ tức giận. Nhưng anh nghĩ mình cũng đã sai. Anh vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô đứng thẳng dậy, anh dùng một tay cướp lấy mặt dây chuyền kỷ niệm. Chỉ vì một thứ đổ nát như vậy mà em đi lên ôm thằng đàn ông khác sao? Có phải em rất vui khi tôi bỏ phiếu cho người khác không? Nếu không thì sao em có thể nhận được thứ này chứ? Em yêu hư vinh, yêu tiền đến nhường nào vậy? Hay em chỉ là một kẻ đồi trụy bẩm sinh, chỉ thích khoe khoang, thích đàn ông vây quanh em thôi? Chỉ vì một chút vàng như vậy, mà muốn trở mặt với tôi sao? Vùng tay vùng dịch phong trực tiếp ném mặt dây chuyền vàng ra. Sắc mặt của Hiểu Nhi thay đổi, cô chỉ cảm thấy mình bị xúc phạm sâu sắc. Cô cắn răng đến mức run lên thành khách, cô lên sân khấu chỉ vì tiền để khoe khoang sự quyến rũ. Còn người phụ nữ đó thì sao? là vì thiết kế hay là vì nghệ thuật chứ chẳng phải anh vẫn bầu cho người ta như thường đó sao không ngờ anh sẽ lại nói như vậy hiểu nhi rất tổn thương chỉ cảm thấy người đàn ông mà mình luôn luôn cảm mến đã luôn luôn nghĩ mình như thế hóa ra lần này mình còn thảm hại hơn nữa cô móc tim móc phổi dâng lên cả thể xác lẫn tinh thần nhưng cuối cùng lại là một người đàn ông coi thường mình lạnh lùng di chuyển ánh mắt hiểu nhi quay mặt lại nhặt mặt dây chuyền vàng lên Nhưng Phùng Dịch Phong lại kéo lấy cổ tay của cô, không được nhặt. Vùng tay, Hiểu Nhi tát anh một cái. Chuyện của tôi, không cần anh lo. Trong lòng anh, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ tham lam phủ phiếm thôi, không phải sao? Đúng, tôi thích tiền, tôi yêu tiền. Tôi làm mọi thứ chỉ vì tiền thôi. Anh hài lòng chưa? Tôi đi lên, chính là rẻ tiền, là tham lam. Người khác đi lên, chính là cao quý, chính là theo đuổi lý tưởng của mình, có phải không? Gương mặt anh nóng lên dữ dội. Sắc mặt của phùng dịch phong chuyển sang đen Cũng bị sốc suốt một lúc Đại thiếu vùng cao quý như vậy Đi tìm cô nghe hồng cao quý của anh đi chứ Anh đuổi theo tôi làm cái gì Một người nhỏ bé như tôi Hầu hạ không nổi đâu Tôi không thèm tiền của anh Anh thích ai thì tìm người đó Tránh xa tôi ra Hét lên những giọt nước mắt ấm ức của hiểu Nhi cũng tuôn rơi Quay lại cô vừa định rời đi Nhưng lại bị phùng dịch phong ôm chặt Tiểu hiểu Anh không có ý xúc phạm cô Buông tôi ra, đừng có chạm vào tôi nữa. Đừng có làm bẩn tay đại tiếu ra anh. Nồi nóng, Hiểu Nhi rất kích động, không quan tâm cái gì. Vừa đá vừa đánh, mặt cô khóc tựa như một con mèo con. Những giọt nước mắt rơi vào trên tay anh cũng trực tiếp biến mất nơi đó. Anh cảm nhận rõ ràng được sức kháng cự của cô. Ôm cô càng chặt hơn. Phùng Dĩnh Phong hoàn toàn không dám nới lòng cô ra. Dòng điệu vô thức, dịu đi một chút. Tiểu hiểu, đừng như vậy. Tôi nói sai rồi, được chưa? Đừng có khóc, đừng có làm loạn nữa, được không? Vì cô làm cho luống cuống tay chân, trên đường cái anh ôm cô, đến cả đầu phùng dịch phong cũng đau. Người phụ nữ này nóng nảy lên một cái là không thể đè xuống được, cảm xúc không thể kiểm soát. hiểu Nhi nghe thấy càng dãy giụa hơn, chỉ muốn tránh ra anh. Anh buông tôi ra, buông tôi ra, buông! bất đắc dĩ phùng dịch phong một tay nắm chặt eo cô một tay ấn sau ót cúi đầu ngậm chặt đôi môi đỏ bừng của cô cường thế cướp đoạt hôn sâu vào ở giữa đường hai người đang dãy giụa nhưng trong lúc hôn nhau hừng hực khí thế rất khó tách rời cách cửa không xa vốn là câm lặng nhìn họ suốt một lúc nắm đấm dù xuống của trường việt khánh chợt xếp chặt lại có vẻ như hồn vách của anh đang bị lấy đi mất Trong tâm trí, anh cũng hiện lên một cảnh tượng tương tự trong quá khứ. Lúc đó, anh gặp một nữ sinh viên nước ngoài. Thực ra chỉ là ăn cơm cùng nhau. Khi nữ sinh viên đó rời đi, cô ấy đã trao cho anh một nụ hôn nghi lễ vào má. Nhưng lại bị cô nhìn thấy. Tối hôm đó, trên phố, họ cãi nhau ầm ĩ. Anh đuổi theo cô. Nửa đường, cô cũng ầm ĩ như thế này. Cô đòi vài chia tay anh. Anh giải thích thế nào thì cũng không nghe. Cuối cùng, cũng là như thế bất lực anh ôm lấy cô ở trên đường hôn cô anh ta chưa bao giờ biết được cảnh tượng cãi nhau có thể ấm áp và cảm động đến thế dưới ánh đèn vàng mờ hai chiếc bóng thon dài chồng lên nhau tình yêu trải dài như thể giữa trời đất họ chỉ có nhau xinh đẹp mà gây dốc lòng người trịnh liên thành và tô nghe hồng bước ra thấy cảnh tượng như vậy cả hai đều ngây ngốc đứng ở cửa ánh mắt đều là không thể tin được anh anh phùng khoan hãy nói đến tô nghe hồng Chính liên thành gần như cũng rơi tròng mắt ra ngoài phùng dịch phong thuộc loại người gì chứ anh là kiểu người sát phạt quả quyết đầu rơi xuống trước mặt anh ngay cả mắt cũng không thèm chớp điềm tĩnh và máu lạnh trai tìm lạnh lùng vô tình cũng là ghét tiếng mỹ nữ tuyệt sắc cởi hết đồ ra ngồi trên người anh anh vẫn có thể từ từ ném ra ngoài vậy mà không ngờ anh sẽ tạo ra một cảnh nóng như vậy ở trên đường phố Đây không phải là tác phong của anh. Nếu anh ta không nhìn thấy bằng chính mắt mình, chắc hẳn anh ta sẽ không dám tin mất. Sức mạnh của cơ thể trôi đi. Hiểu nhì ngày càng yếu đi. Bàn tay nhỏ theo bản năng mà nắm lấy tay áo của anh. Đẩy ra. Khó chịu quá. Mãi cho đến khi cả hai cảm thấy hơi khó thở, thì phùng dịch phong mới kết thúc đủ hôn dài. Phần lớn sự tức giận cũng biến mất. Ồm hiểu nhì, có sát mũi cô một cách cương chiều. Giọng anh hơi khàn khàn. Có chuyện, chúng ta về nhà rồi hẳn nói. Em không. Ngay khi cô phát ra tiếng, đôi mắt cô đột nhiên truyền sang tối sầm. Hiểu gì giống như một dây cung đứt đoạn, tê liệt toàn bộ. Tiểu hiểu, em sao vậy? Kéo cô ngồi xổm xuống. Lúc này phùng dịch phong mới nhận thấy khuôn mặt tái nhợt của cô. Ngay sau lưng xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh. Tỉnh lại, bảo bối, đừng làm tôi sợ mà lúc này trịnh liên thành và tô nghe hồng cũng chạy song song qua chuyện gì thế giơ tay lên trịnh liên thành bóp huyệt nhân trung của cô cô ấy sao rồi nhìn cô vẫn còn có chút phản ứng trịnh liên thành nói mau đến bệnh viện đi phùng dịch phong ôm lấy cô bước nhanh lên xe nhanh chóng rời đi từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhìn thấy phía sau vẫn còn một người phụ nữ đứng đó trên đường gió thổi lành lạnh tô nghe hồng giờ khóc giờ cười đến bệnh viện Bác sĩ làm kiểm tra cho Hiểu Nhi, tiêm cho cô một mũi. Bác sĩ! Phòng dịch phong nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh phía xa, chán ảnh đồ mồ hôi lạnh. Cô ấy sao rồi? Không nghiêm trọng, chỉ là mệt quá ngất đi thôi. Bị tụt huyết áp, thêm một điểm nữa là tâm trạng đột nhiên bị kích động, dẫn đến máu không kịp lên não. Vốn cơ thể của cô ấy khỏe mạnh, nhưng có thể là do áp lực quá lớn, ăn uống thiếu chất, thêm nữa tâm trạng không ổn định. Lại không nghỉ ngơi hẳn hoi nên mới thành ra như thế này. Đừng cậy trẻ mà bất chấp quá, cô ấy vừa mới phẫu thuật viêm ruột thừa không lâu đúng không? Cơ thể còn đang trong giai đoạn hồi phục. Chắc là bởi vì dạo gần đây đã bị bắt kiệt quá sức. Sau này phải chú ý một chút. Bây giờ trường hợp chết do làm việc quá sức không thiếu đâu. Đừng có xem thường. Chú ý ăn uống và giấc ngủ điều độ trong vòng 2 tháng là sẽ hồi phục thôi. Cảm ơn bác sĩ Trương. Chính Liên Thành tiến bác sĩ Trương đi xong Không nhìn được mà quay lại nhìn Phùng Dịch Phong Anh ta bị làm sao thế? Người của anh ta không ngất vì đói Thì cũng ngất vì mệt Đừng có nhìn tôi với ánh mắt biến thái như thế Tôi không có thói quen ngược đãi phụ nữ đâu Nói rồi Phùng Dịch Phong nhìn về phía giường bệnh Không kìm được mà thấy đau lòng Gần đây cô vất vả như vậy Chắc chắn là do chăm sóc bà nội suốt ngày đêm Anh không nên cãi nhau với cô Chọc cô tức giận Trịnh Liên Thành mới nghĩ đến gì đó, nói, Thực ra cô ấy là một người phụ nữ không tồi đâu, vô cùng lương thiện. Lần trước, khi bà nội phẫu thuật, cô ấy đã mạo hiểm cực kỳ lớn mà ký tên. Tần đáy lòng tôi rất tán thưởng cô ấy. Có thể cậu cũng không tin, suốt quá trình chỉ có mình cô ấy, một người được coi như là nửa người ngoài ở bên cạnh thôi. Đổi lại là người nào khác, liệu họ có muốn làm cái việc không được lợi lộc gì này không? nếu không phải chắc chắn độ rủi ro của cuộc phẫu thuật là dưới ba mươi phần trăm không có chữ ký tôi cũng không dám manh động nghĩ đến những điều này chính liên thành vẫn vô cùng ngưỡng mộ anh ta lúc quan trọng lại có người đáng tin như vậy ở bên cạnh đêm này vùng dịch phong ở lại bệnh viện chăm sóc cô mà trương việt khánh cũng đi theo đến bệnh viện nghe nói cô vì làm việc quá độ mà bị ngất đi đã không có nguy hiểm nữa anh ta mới rời đi như người mất hồn ngồi trong quán ba anh ta vuốt ve chiếc cà vạt màu đỏ rượu trước mặt uống đến say mềm điện thoại bên cạnh cứ rung không ngừng cũng sáng cả một buổi đêm hôm sau vì nghe hồng mà chuyện thiết kế tiệc rượu gây sự chú ý lớn lên thằng hót sơn mà chuyện càng hót hơn đương nhiên chính là sự xuất hiện của hát mã thần bí ai cũng bàn tán rôn rao đương nhiên càng bùng nổ hơn là một trong bốn thiếu gia của thanh thành nổi tiếng là cậu phùng đã hôn một người phụ nữ trên đường Lúc này trên Facebook Dần tình xe tin rầm rầm Đào Trinh lướt điện thoại Nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai người trong ảnh Mặt nhăn nhó khó chịu Lại là cô ta Không nghe điện thoại Hóa ra là vì ở bên cô ta sao <cười> Đào Trinh bực bội đi đi lại lại trong phòng dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi Mặt tái xanh Xiết tay đến suýt bật cả móng ra ngoài Sau đó cô ta xách túi lên Và đi ra ngoài Trương Việt Khánh tỉnh lại trong phòng ngủ, đầu đau như búa bổ, quần áo nhăn nhúm, cả người phát ra mùi chua. Nhìn thấy một góc cà vạt bị ép xuống, anh vô cùng đau lòng vùi vùi. Kiểm tra một lượt, thấy không còn gì bị dính vài bết bẩn hay thứ buồn nôn gì nữa, anh mới xoa vài cái rồi cẩn thận đặt cà vạt xuống. Sau khi bình tĩnh lại, mới kéo khóa tủ ra, lấy một áo vest màu đen, cài cả vạt chỉnh tề vào áo trương việt khánh mân mê áo vest màu đen như mới tay lại bất giác xoa về hướng ký hiệu cổ áo không có tên chỉ có hai con bướm được theo tay lên đường chỉ theo khá nguệch ngoạc nhưng rất đáng yêu còn có hai chữ nhỏ là y e l là chữ cái chung trong tên phiên âm của hai người họ cô ấy luôn luôn chọn hai chữ này vì y e còn đại diện cho yu còn l còn có thể có nghĩa là love Cô ấy thích hai hàm nghĩa này Đây là lần đầu tiên cô ấy thiết kế đồ cho Nam Là cô đã thức trắng suốt mấy đêm Để tặng anh món quà này trương Việt Khánh càng xoa thì đầu càng đau Nắm chặt tay Trong đầu không ngừng nghĩ Tại sao? Tại sao? Tại sao cô lại mang họ giang chứ? Khóa tù quần áo lại Anh đang định vào trong nhà tắm Thì có tiếng gõ cửa Anh quay người ra cửa Vừa mở cửa ra đã nghe thấy âm thanh lo lắng việt khánh anh ở nhà sao em gọi điện không ai nghe máy em còn tưởng anh say ra chuyện gì rồi cơ đào trinh đứng ngoài cửa dáng vẻ quan tâm lo lắng hốc mắt đỏ hồng trương việt khánh như bị tạt nước lạnh trong khoảnh khắc sắc mặt lướt qua tia gì thường anh xin lỗi anh uống quá chén vào trong rồi nói chuyện anh khẽ vỗ vỗ đầu đối với đào trinh anh luôn luôn dịu dàng và mang cảm giác áy náy đào trinh đi vào trong để túi sách lên bàn cũng không biết anh rốt cuộc làm sao có ở nhà không nên em không có tâm tư chuẩn bị tiền đường mua tạm hai cái bánh mì anh chưa ăn sáng có đúng không cô vẫn luôn luôn dịu dàng hiểu chuyện giống như trong khoảng thời gian tốt đẹp ngày nào khiến cho người khác cảm thấy ấm áp để em lo lắng rồi anh đi tắm rồi thay quần áo đã cũng không biết là do không chịu nổi mùi rượu cả đêm qua trên người mình Hay là không biết làm sao để đối mặt với cô? Trường Việt Khánh xoay người đi vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách truyền ra. Mà ngoài này, Đào Trinh bắt đầu nhìn xung quanh. Khi chắc chắn không có điểm nào bất thường, cô mới cố gắng đè ép tâm trạng. Ngồi xuống, cô cầm tờ báo bên cạnh, cầm đến chỗ túi ni lông. Trường Việt Khánh đang tắm, nhưng đầu óc đều tràn ngập hình ảnh của Hiểu Nhi cãi vã, rồi hôn một người đàn ông khác trên đường. Anh đột nhiên cảm thấy buồn bực khó chịu. Anh đồi sang nước lạnh, rửa mặt rồi tắt bỏi hoa sen. Mình làm sao vậy chứ? Sao lại thấy khó chịu như thế này? Anh đi ra, thấy Đào Trinh đang bận rộn. Tâm trạng trầm xuống vài phần. Em hâm nóng sữa bò cho anh rồi. Giải rượu, anh mau uống đi. Lúc cầm cốc đứng lên, cô cố ý đụng vào túi ni lông. Tờ báo cô mua liền rớt ra. Cô còn cố ý lật vài trang trong lúc dọn dẹp. Báo ra ngày hôm nay sao? Không biết là có tin gì mới không? Cô vừa mới nói vừa lật ảnh ở trang đầu ra. Ờ, trông người này do giống Hiểu Nhi thế chứ? Cô ấy cùng với đàn ông ở trên đường. Cô cố ý, đang nói thì ngừng lại. Sau đó mới nói với vẻ cô đơn. Hôm qua, hai người ở cùng nhau sao? Khóe mắt liếc qua người phụ nữ thắt cà vãm cho người đàn ông trong bức ảnh. Ánh mắt Trương Việt Khánh rõ ràng hơi khựng lại. Tim giống như cũng đập chậm đi nửa nhịp. Đừng nghĩ nhiều. Là bạn anh bảo anh đến giúp, là vì hiệu quả của hoạt động. Thật ra, hai người họ mới là một đôi trai tải gái sắc ở bên nhau càng xứng đôi hơn, không phải sao? Đào Trinh cười gượng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Em, em không nghĩ nhiều mới lạ đó. Câu này nói ra mà nó tin. Trên báo viết là anh bò số tiền lớn mua một chiếc cà vạt của cô ta, còn là do đích thân cô ta đeo cho. Anh cũng chụp được rồi là cà vạt màu đỏ rất bắt mắt. Cô rất nghi ngờ tại sao cô lại không thấy chiếc cà vạt đó. Trong đầu đang không ngừng suy nghĩ, nhưng ở ngoài mặt, Đào Trinh vẫn tỏ vẻ khoan dung độ lượng. "Thực ra, em biết trong lòng anh vẫn luôn luôn có cô ấy. Em cũng biết em không thể nào thay thế cô ấy được. Em chỉ hy vọng anh có thể cho em một vị trí bé nhỏ vậy là em đã rất thỏa mãn rồi." Đào Trinh cúi mắt xuống, vẻ mặt tùi thân. Ánh mắt tối lại như giáp góc. Hai người vốn là một người có tình, một người có ý. Là do em, em không nên có suy nghĩ gì với anh. Thực ra em cũng rất thích Hiểu Nhi. Em thực sự đã nghĩ sẽ giúp hai người nối lại tình xưa. Em thật sự cố gắng rồi. Nhưng mà bây giờ em cũng không biết. Em không muốn là một người phụ nữ xấu xa. Nhưng em cũng không nỡ với con của em. Đào Trinh xoa xoa bụng mình Cô thật sự hận đến độ sắp nghiến nát răng rồi Cô đã cố gắng ba năm trời Chịu bao nhiêu cay đắng khổ cực Chuyện gì cũng cố gắng nhường nhịn Là vì muốn cái gì chứ Người phụ nữ kia làm gì Dựa vào cái gì mà cô ta không làm gì hết Nhưng lại có thể dễ dàng Chiếm một vị trí trong tim anh Cái cảm giác áy náy ùa đến Trương Việt Khánh bước đến ôm lấy Đào Trinh Trinh à Đừng nói bản thân mình như vậy anh biết em là một người phụ nữ tốt chúng ta sẽ không sao anh anh sẽ không phụ lòng em và con đâu anh vẫn luôn luôn cho rằng bản thân ở bên cô sẽ vui vẻ lúc này khi nói câu đó anh lại cảm thấy chua xót trước đây anh luôn luôn cảm thấy rất thích trẻ con nhưng bây giờ hai chữ con cái lại chỉ khiến anh thấy nặng nề có chút không gánh vác nổi ừ việt khánh vậy chúng ta sẽ sinh hai đứa con một gái một trai tạo thành chữ hào hạnh phúc cả đời có được không giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai trương việt khánh lại trở nên hoảng loạn việt khánh sau này chúng ta sinh hai đứa con con trai giống anh con gái giống em một đứa đẹp trai một đứa xinh gái kết hợp thành chữ hào đẹp nhất có được không anh phải ôm em cả đời như vậy bảo vệ em và con có được không một lúc lâu không thấy anh đáp lời đầu trinh ngừng mắt lên thì nhìn thấy ánh mắt anh đờ đẫn Giống như hồn đã bay đi nơi khác, bàn tay đang ôm eo anh, suýt nữa thì đã bấm máu. Việt Khánh, mỗi khi anh nhớ người phụ nữ đó mới có dáng vẻ mất hồn như thế này, lại còn thâm tình, dáng vẻ hạnh phúc khi nhớ lại trước kia. Nhìn thật khiến cho người ta sôi máu. trương Việt Khánh đột nhiên hoàn hồn, gật đầu. Được. Em biết là anh nhất định sẽ đồng ý mà. Đào Trình nét vào lòng anh, nở nụ cười, nhưng sâu trong ánh mắt. Lại chẳng có ý cười, càng không cảm giác được chút vui vẻ nào. Ở trong bệnh viện, Hiểu Nhi mờ mắt, sắc mặt danh sao. Cô nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, lại nhìn điện thoại. Thần sắc lại càng tệ hơn. Hiểu Nhi ngồi dậy, vừa bỏ chăn ra. Chân còn chưa chạm xuống sàn, đúng lúc cửa phòng bật mở ra. Làm gì đấy? mau nằm xuống. Sau đó, Phùng Dịch Phong đem đồ ăn sáng vào, vội vội vàng vàng. Lại định đi làm sao? Phùng Dịch Phong không cần hỏi cũng biết cô đang nghĩ gì, liếc mắt nhìn cô. Tiền chuyên cần của em đã bị trừ sạch rồi. Người vì tiền mà chết, chim vì đồ ăn mà vong. Cô thật sự khiến anh mở rộng tầm mắt. Phùng Dịch Phong đã kích cô, chỉ là muốn cô yên tâm nghỉ ngơi. Nhưng câu nói này đến tai của Hiểu Nhi hoàn toàn thành một ý khác, giống như một cái gai đâm vào chỗ yếu đuối nhất trong tim. Cô quay người trở lại giường, ánh mắt tối đi vài vần. Ba năm, dù làm việc gì. Cô cũng chưa từng xin nghỉ, chưa đừng nói là bỏ việc. Nhưng ở với anh có mấy tháng nay, cô đã cảm thấy bản thân vô cùng xui xẻo. Mỗi lần anh đi công tác về, cô lại thành khách quen ở bệnh viện. Áp lực trong lòng tăng cao, cô chỉ cảm thấy chuyện gì cũng tồi tệ cả. Nhìn cô có chút không vui, Phùng Dịch Phong mới nói nhẹ nhàng đi. Đầu óc của em có vấn đề sao? Đã kiệt sức đến ngất đi rồi mà vẫn còn nhớ đến thường chuyên cần kia nữa sao? Nghĩ đến chuyện anh chỉ vứt mất mặt dây truyền vàng của cô thôi mà cô đã tức đến phát ngất đi sắc mặt của phùng dịch phong lại trầm đi người phụ nữ này thật sự khiến người khác tức chết mà một lúc lâu sau hiểu nhi cũng không đáp lại một người đàn ông bị phủ định lúc này lời nói của anh hoàn toàn không có ý nghĩa gì với cô cả điều làm cô phải càng nghĩ hơn đó là làm thế nào để lấy lại tình cảm mình đã bỏ ra không để bản thân tiếp tục bị tổn thương nữa nhìn cô đáng thương ôm lấy hai chân Không hiểu sao Phùng Dịch Phong cảm thấy cô lúc này mang cảm giác cô đơn, không nơi nương tựa. Anh múc một bát canh rồi bưng tới gần cô, múc một thìa thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cô. Gấp đôi thường chuyên cần, sẽ không để kho tiền của em bị thiếu hụt đâu, uống canh đi. Trước đây khi nghe thấy anh trêu chọc bằng những câu này, Hiểu Nhi sẽ cảm thấy đây là sự chiều chuộng, vô cùng vui vẻ. Nhưng lần này hoàn toàn không có, cô nghe ra toàn sự khinh thường cười nhạo. Cô không cần tiền của anh, không có anh, cô chỉ mệt một chút mà thôi. Cũng lắm thì lại mở miệng nói với Quách Tiếu Nhu là được rồi. Nhưng cô không phản bác lại, vì đến cả nói cô cũng chẳng muốn nói gì với anh. Nhìn thiệt canh trước mặt cô không mở miệng mà nói. Em muốn uống nước. Được, đưa bát canh cho cô. Phùng Dịch Phong đứng dậy đi rót nước. Nhưng anh vừa xoay người lấy nước, thì Hiểu Nhi đã bê bát canh lên. Canh nóng như vậy, cô lại một hơi uống sạch. Phùng Dịch Phong lúc quay lại giường, chỉ thấy Hiểu Nhi đã buông bát xuống, kéo chăn nằm. Lúc này anh mới kinh ngạc, nhận ra lần này cô có gì đó không đúng. Cô vốn không phải là muốn uống nước, chỉ là cô không muốn anh đút cho cô thôi. Trước giờ, hai người ở bên nhau, anh luôn luôn cảm nhận được sự nhu thuận, y lại của cô. Nhưng từ lúc cô tỉnh lại, anh đi vào, cô hình như chưa nói gì với anh. Đến nhìn cũng không, anh nói bù tiền chuyên cần cho cô, cô hình như cũng không vui mấy. Đây là cô đang dẫn anh sao? Phùng Dịch Phong đặt cốc nước xuống, ngồi bên cạnh giường. Hiểu Nhi, tối qua anh không nhìn thấy em. Nghe Hồng là nhà thiết kế. Trong tiềm thức, anh nhận định cô làm vậy là vì tiền, mà sổ tay của nhà thiết kế lại không có ý nghĩa gì lớn. Đối với người bình thường, Phùng Dịch Phong cảm thấy giải thích như thế này. Cô có thể sẽ chấp nhận việc anh bỏ phiếu cho Nghe Hồng. Nhưng anh Vượng nhắc đến cái tên này, hiểu Nhi liền cảm thấy tâm trạng khó chịu. Cô thu người lại, anh cũng không ngờ đây là việc cô để ý nhất. Chỉ là dừng lại theo bản năng, ngừng vài giây mới nói. Hôm qua là anh giận quá mất khôn, lời anh nói em đừng coi là thật. Không biết tại sao sự việc lại biến thành như thế này, vùng Dịch Phong chỉ cảm thấy trong lòng giống như có tảng đá, vô cùng không thoải mái. Cô cũng không muốn nghĩ là thật, vậy thì sẽ không đau khổ nữa. Hiểu Nhi mơ mơ hồ hồ vẫn nghe anh giải thích, lại không muốn lãng phí tế bào não với anh, cô kéo chăn lấy cớ mệt mỏi lẩm bẩm nói: "Được rồi, đừng ồn nữa, buồn ngủ quá." Lúc này, Vùng Dịch Phong mới nhớ lời của bác sĩ dặn là cô nên ngủ nhiều, anh đã bỏ thêm thuốc thảo dược đông y giúp ngủ ngon vào trong canh, anh cười cười, nghĩ mình đã quá nhạy cảm, kéo chăn giúp cô, không nói gì nữa. Hôm nay, Vùng Dịch Phong ở bệnh viện với cô, nhìn cô ngủ qua buổi trưa lúc hiểu nhi tỉnh dậy đã là ba giờ chiều được ngủ no mắt nên sắc mặt cô hồng hào hơn rất nhiều cô thấy bánh ngọt và sữa bò trên bàn cảm thấy có chút đói bụng nên cầm lên ăn cô đứng dậy lười biếng duỗi lưng quả nhiên cơ thể và tinh thần rất thoải mái cô nhớ anh nói mình ngất xỉu vì mệt mỏi sau khi nghỉ ngơi một ngày một đêm thì cô nghĩ sức khỏe không còn đáng ngại nên hiểu nhi muốn xuất viện sớm hơn một chút Dù sao, thì cũng chỉ vì mệt mỏi mà chiếm dùng tài nguyên chữa bệnh tốt như vậy, thì cô cảm thấy hơi hổ thẹn. Cô vừa cầm hộp sữa uống, vừa đi ra ngoài. hiểu Nhi hỏi bác sĩ xong, biết không cần làm thủ tục xuất viện, chỉ việc ký tên xong rồi chuẩn bị quay về dọn đồ thôi. Lúc quay về, cô đã uống xong sữa bò, định tìm thùng rác ở chỗ rẽ theo thói quen. Cô đến gần thì đột nhiên một tiếng cười quen thuộc chuyển đến. Phùng Dịch Phong ra, anh đang nói chuyện với ai mà lại vui vẻ như vậy chưa Hiểu Nhi ló đầu ra nhìn thì phát hiện anh đang nghe điện thoại. Được rồi, hôm nay thật sự không có thời gian. Được rồi, nghe hồng. Hai chữ này như châm vào mạng nhĩ của Hiểu Nhi. Cô vô thức dùng sức một chút, đột nhiên cô cúi đầu nhìn hộp sữa bò trong tay bị lõm xuống. Đồng thời Phùng dịch Phong cũng nghe thấy tiếng động nên xoay người lại. Hai người nhìn nhau dừng rốt. Anh Phong, tiếng gì vậy? Anh anh không khỏe sao? Một giọng nữ ngọt ngào loáng thoáng vang lên. Hiểu Nhi lấy lại tinh thần, ném hộp sữa trong tay vào thùng rác, cười chào phúng. Sau đó, cô giống như là chưa nhìn thấy gì, xoay người đi về phía phòng bệnh. Phùng Dịch Phong giật mình vội vàng nói, anh còn có việc cúp máy trước. Phùng Dịch Phong cúp máy thì lập tức về phòng bệnh. Lúc anh vào, nhìn thấy Hiểu Nhi đã thay đồ bệnh nhân ra, đang dọn dẹp. Hiểu Nhi, sức khỏe đã tốt hơn chưa? Ừ. Phùng Dịch Phong đi tới, Hiểu Nhi vô thức dịch sang bên cạnh. Lần đầu tiên cô có cảm giác bài xích mãnh liệt với anh. "Buổi tối ra ngoài ăn cơm nhé." Vùng Dịch Phong đưa tay ra theo bản năng, thật ra chỉ vì anh nhìn thấy tóc cô dính trên cổ, nhưng cô lại tránh đi. "Em không đói, em muốn về sớm một chút." Cô giống như là động vật nhỏ bị thương, trong tiềm thức muốn tìm mẹ để trốn. Thật ra, lúc này cô thật sự muốn về nhà mẹ, nhưng rốt cuộc cô không nói ra được. Vùng Dịch Phong rõ ràng cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của cô lại thấy cô đã ăn bánh mì anh để trên bàn rồi anh giữ chặt vai cô em giận anh sao hiểu nhi ghẽ cong môi lắc đầu không có có lẽ hiểu nhi đã luyện đến mình đồng ra sắt bây giờ cô cảm thấy mình giống như chiến sĩ kim cương không thể phá vỡ cho dù bị tổn thương sâu sắc đau đớn hơn nữa thì cô vẫn có thể nhanh chóng đứng lên cô sẽ không ngốc nghếch lãng phí tình cảm với người không xứng đáng nữa phùng dịch phong nhìn khuôn mặt gầy gò của cô dường như chỉ còn lại đôi mắt to trông rất yếu đuối đáng thương anh khẽ vuốt ve thở dài một tiếng anh ra ngoài gọi điện thoại là vì công việc không phải nói chuyện phiếm với cô ta đâu cô ta chỉ muốn cùng anh ăn bữa cơm nhưng anh không đồng ý nói chuyện chưa đến hai phút buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm bồi bồ cho em nhé không biết anh nói thật hay là giả nhưng hiểu nhi thật sự có chút vui vẻ vì những lời này hiểu nhi thầm khinh bì bản thân xoa mũi không từ chối Thật ra, cho dù thế nào, cô cũng không thể phủ nhận sự cưng chiều của anh giống như viên thuốc độc bọc đường. Mặc dù là uống rượu độc giải khát, nhưng vẫn khiến cho người ta say mê. Phùng Dịch Phong nắm tay cô, dẫn cô đến một khách sạn cao cấp. Mỗi lần được anh nắm tay, mười ngón tay đan xen vào nhau, Hiểu Nhi có một cảm giác hạnh phúc không tên. Không biết, có phải do cô độc thân quá lâu không? Khi được anh nắm tay, thì trái tim đập nhanh hơn. Có một số công tử nhà giàu mang theo quà tặng đắt đỏ theo đuổi cô. Cố gắng làm cho cô vui, nhưng cô chưa từng rung động. Giờ đây, mỗi lần cô nắm tay anh đi ăn cơm, đều cảm thấy ngọt ngào. Quả nhiên, xưa đâu bằng nay. Hoàn ngành quý khách, cậu Phùng. Hiểu Nhi đang mải suy nghĩ, tiếng chào vang lên, làm cô hồi thần lại. Vẫn là số phòng số bày sao? Đúng, Phùng Dịch Phong gật đầu, Hiểu Nhi cảm thấy phục vụ nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Cô nghiêng người, nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng lột bột một tiếng. Không lẽ trước kia anh đã dẫn nhiều phụ nữ đến đây sao? Nghe đồn anh không cần phụ nữ mà. Sao cô càng ngày càng cảm thấy những tin đồn kia đều là gạt người thôi vậy? Hiểu nhi bước đi, trong lòng đột nhiên không thoải mái lắm. Phùng dịch phòng đi đến cửa, cũng phát hiện. Sao vậy? Lúc này cửa phòng bao mở ra, mùi hoa nhài thơm ngát xông vào mũi. Cô nghiêng đầu nhìn phong cách trang trí lãng mạn trong phòng. Ghế sofa bằng mây Còn bày hoa hồng đỏ ở chính giữa Có một khoảng trống Chắc là để kiều vũ Cô vô thức bĩu môi Quả nhiên không ngoài dự đoán Không đói bụng, không muốn ăn Giọng nói rõ ràng có sự chua xót khó chịu Nhân viên phục vụ không nhìn được Mà liếc mắt nhìn cô Hiểu nhi càng không thoải mái Nên quay người định đi Nhưng lại bị phùng dịch phong giữ chặt eo Lần đầu tiên anh dẫn phụ nữ tới Em không nề mặt anh sao Hiểu nhi dừng lại có chút kinh ngạc Lần đầu tiên sao? phòng Dịch Phong nhéo khuôn mặt của cô. Anh xoay cô lại, trầm rãi đầy vào. Vị trí của phòng này rất tốt. Xung quanh thông thoáng, còn có sông Hương. Ngồi trong không gian sẽ làm giảm mệt nhọc. Phùng Dịch Phong xoay người nói. Số 3. phòng Dịch Phong đầy Hiểu Nhi ngồi xuống ghế sofa. Mềm mại. Sau đó, anh cầm gối kê sau lưng cô. Một lát sau, nhân viên phục vụ cầm một lư hương men xanh phong cách cổ điển đi vào. Trên lư hương đồng có các một ký tự là mã cổ đại Bà, lúc này cô mới hiểu được Anh nói số 3 là loại mùi hương lúc này vùng Dịch Phong cũng giải thích nói Mùi hương hoa nhài sẽ giúp tâm trạng chấn tĩnh lại Cải thiện cảm giác thèm ăn Còn có thể giảm áp lực Rất thích hợp với em Em xem em muốn ăn gì Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên hiểu Nhi nhìn thực đơn Tâm trạng đang nóng này thật sự bình tĩnh lại Ngoài cửa, vùng Hương Hương bước qua Sau đó dừng lại quay vào Phòng số 7 sao Là nơi từ trước đến nay không mở cửa cho người ngoài Là căn phòng số 7 kia sao Là anh sao Phòng số 7 của khách sạn này nổi tiếng Nhưng càng đặc biệt hơn chính là nghe nói Phòng số 7 này còn có một khoảng không gian khác Vì chưa bao giờ mở cửa cho người ngoài Nên vẫn luôn luôn là một truyền thuyết bí ẩn Rất nhiều người có tiền cũng khó đạt được Không ngờ lại là của anh Anh còn mang theo con nhỏ đê tiện kia tới sao tuy rằng phùng hương hương chỉ liếc mắt một cái nhưng ở góc độ của cô ta lại thấy rõ hiểu nhi mà người đưa lưng về phía cô ta là phùng dịch phong nên chắc chắn không nhận nhầm người đây là căn phòng rất khó đặt ngoại trừ anh thì còn ai có bản lĩnh lớn như thế chưa đều cùng một người sinh ra nhưng sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chưa phùng hương hương nghĩ tới đứa em trai không biết cố gắng kia lại nhìn phùng dịch phong nhìn căn phòng mà cô từng ao ước được bước chân vào Bây giờ người phụ nữ này lại dễ dàng làm được. Cô cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm Cô là cái thá gì chứ? Đúng là chó ngáp phải rồi Cô ta cầm điện thoại lên, hậm hực rời đi. Phùng Dịch Phong gọi một món cá hấp và một món ăn vặt mà cô thích. Anh còn gọi cho cô một bát cháo tổ yến bổ dưỡng. Hai người ăn trong không khí rất hòa hợp. Một bữa cơm, điện thoại của Phùng Dịch Phong đổ chuông mấy lần. Hiểu gì cũng tập thành thói quen. Chuyện anh thỉnh thoảng phải trả lời tin nhắn rồi một lát sau điện thoại anh lại vang lên cô khẽ nhíu mày yên lặng thu tay lại ăn một ít cá trong đĩa của mình hương vị tươi mới cũng khá hợp khẩu vị của cô thật ra vùng dịch phong bị quấy dày nên đã cảm thấy hơi không vui sau khi đọc xong tin nhắn thì chuyển điện thoại sang chế độ rung anh đưa tay gấp cho cô thêm mấy miếng sườn cừu ăn nhiều thịt một chút để tăng sức đề kháng đừng có đề gió còn chưa thôi thì em đã ngã rồi cô ốm yếu như vậy sớm hay muộn anh cũng bị cô dọa đến mắc bệnh tim em không phải là lâm đại ngọc hiểu nhi lẩm bẩm một tiếng đưa tay cầm sườn cừu lên hiểu nhi vừa cắn một miếng điện thoại rung lên cô lập tức không cảm nhận được hương vị chỉ cảm thấy muốn nghẹn cô liếc mắt nhìn anh một cái có để cho người khác ăn cơm cho yên lành không chưa lúc này hiểu nhi cũng mặc kệ đồ ăn được mang lên cô tự gắp đồ ăn phồng dịch phong thấy nghe hồng gọi điện đến nên không nghe máy mà nhấn nút từ chối Anh vừa cầm đũa lên thì điện thoại rung lên lần thứ hai. Anh thấy vẫn là cô ta nên đặt đũa xuống. Anh vừa nhấn nút nghe máy thì giọng nói hoàng sợ chuyển đến. Anh... Anh Phùng! Cứu! Vẫn còn chưa nói xong thì đột nhiên cúp máy. Em... Em sao vậy? Alo! Nghe hồng! Phùng Dịch Phong lo lắng đứng lên nhanh chóng gọi lại. Alo! Xảy ra chuyện gì vậy? Anh hoàng mang trong điện thoại rất ồn ào. Phùng Dịch Phong vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu cứu. Anh Phùng! Anh Phùng! Anh bao tới đây? Anh cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra cửa. Alo, em ở đâu? vùng Dịch Phong nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc mở cửa thì quay đầu lại nói. Em ăn trước đi. Tối nay anh quay lại đón em. Anh không đợi Hiểu Nhi lên tiếng đã biến mất. Hiểu Nhi bò sườn cừu xuống, sắc mặt cũng ảm đạm đi. Trong lòng đầy lạnh lẽo. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Vì sao cô luôn luôn có linh cảm? Nghe Hồng sẽ không sao mà anh sẽ không quay lại nữa. Hiểu Nhi xiên miếng thịt trong tay không nhịn được mà tự diễu cười lạnh giang hiểu nhi ơi là giang hiểu nhi có phải trong lòng mày cũng là một người phụ nữ ác độc không vì sao lại có suy nghĩ như vậy còn mãnh liệt nữa chưa hiểu nhi không muốn ăn nữa cô dựa vào ghế sofa rất lâu không biết vì sao bản thân lại không đi cứ ngốc nghếch chờ đồ ăn nóng hồi biến thành cơm thừa canh cặn mùi thơm trong phòng cũng không còn nữa còn phùng dịch phong thì ra khỏi khách sạn liền mất dấu nghê hồng Điện thoại không gọi được. Anh lái xe. Vô cùng lo lắng. Sau đó gọi cho Mạc Ngôn. Điều tra hành tung của Nghệ Hồng. Có thể định vị điện thoại của cô ấy không? Nhanh lên! Một lát sau, Mạc Ngôn gọi tới. Hôm nay cô Nghệ Hồng không có lịch trình. Cuộc gọi cuối cùng là ở nhà. Tôi sẽ gửi địa chỉ khu chung cư đó qua cho anh. Tôi có cần qua đó không? Không cần đâu. Tôi đến đó trước. Nếu cần thì gọi cầu sau. Phùng Dịch Phong vừa đánh tay lái, vừa dẫm lên chân ga Nhanh chóng cúp điện thoại anh chạy đến khu biệt thự quế viên sau đó gọi bảo vệ cùng vào lúc ở cửa vùng dịch phong thấy xe của nghe hồng đậu ở đó đèn phòng cũng mở anh rất buồn bực nghe hồng nghe hồng em ở đâu anh gõ cửa nhưng không có ai trả lời vẫn không gọi được điện thoại rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi đây là khu biệt thự cao cấp tạm không nói đến bảo vệ người không đăng ký thì không vào được bảo vệ nói đêm nay không có khách lạ đến sao cô ta lại kêu cứu chứ phùng dịch phong có chút lo lắng nói hai người có chìa khóa không có thể mở cửa không hai bảo vệ nhìn nhau lắc đầu trừ khi chủ nhà giao chìa khóa cho chúng tôi tự nếu không thì chúng tôi không có chìa khóa lúc nãy chúng tôi có gọi điện thoại nội bộ chuông báo bận có lẽ là không gác máy cẩn thận chúng tôi cũng kiểm tra máy giám sát cô tô đã về nhà bà chưa ra ngoài cũng không có ai đi vào có lẽ không có chuyện gì lớn đâu nếu không thì chúng ta gọi người bên dịch vụ mở khóa đến đi hoặc là báo cảnh sát đây là khóa mật mã họ cũng chưa chắc sẽ mở được đâu bảo vệ vừa nhắc nhở phùng dịch phong mới nhớ tới anh biết mật mã mà anh xoay người bấm mấy con số nhấn vân tay cửa bíp một tiếng anh đẩy cửa chạy vào nghề hồng nghề hồng phùng dịch phong chạy lên lầu đến phòng ngủ trên lầu 2. thì lập tức choáng váng chỉ thấy nghề hồng mặc áo ngủ mỏng xuyên thấu tóc dài xóa ra đang ôm một con mèo bình hoa rời vỡ dưới đất điện thoại cũng vỡ bên kia micro phát ra tiếng sẹt sẹt hai người nhìn nhau Nghe hồng mở miệng giọng nói khó kìm nén sự vui vẻ anh phùng anh quả nhiên là tới rồi Nghe hồng định đi tới thì hai người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện ở cửa dáng vẻ trợn mắt há miệng chảy nước miếng cô ta hét lên một tiếng xoay người chạy vào phòng tắm lúc này vùng dịch phong mới hồi thần mặt xanh mét xoay người nói xin lỗi không có việc gì đâu làm phiền hai người rồi hai anh có thể đi sau đó hai bảo vệ chạy xuống lầu từ tiếng bước chân lộn xộn kia phùng dịch phong có thể nghe ra được hai người đó kích động đến thế nào đúng vậy nhân vật giống như nữ thần được hàng chục hàng nghìn người ngưỡng mộ lại xuất hiện trước mặt bọn họ trong trang phục như vậy không chảy máu mũi tại chỗ cũng là nề mặt cô ta rồi lúc này phùng dịch phong chạy mệt đứng thở hồn hển đầu óc cũng ong ong một lát sau nghe hồng mặc áo choàng tắm màu trắng đi ra vẻ mặt xấu hồ mà lúc xanh lúc trắng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Em đang làm cái quỷ gì vậy? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại gọi điện thoại cho anh kêu cứu chứ?" Nghe Hồng vuốt ve cái áo tắm dài vô cùng khó xử. "Anh anh Phong, em em không biết, em đang xem kịch bản diễn tập thử, nam chính là một thanh niên đẹp trai giỏi giang trong lĩnh vực tài chính, em liền tưởng tượng đó là anh, luyện tập kiểu này thì dễ có cảm giác hơn." "Đều là do Phùng Hương Hương đột nhiên gọi điện thoại kêu ca với cô ta." Hai người nói chuyện điện thoại một lúc Cô ta lập tức hỏi Cô có phải nên thử thăm dò người trong mộng trước hay không Còn nói ra một kế hoạch ngu ngốc Hỏi cô cảm thấy thế nào nữa Không biết sao Cô cũng đột nhiên muốn làm như thế Định dùng cái kế hoạch y hệt để thử lòng anh xem Ít nhất có thể xác định được Thái độ của anh mới có thể tính toán Đến chuyện phát triển sau này được Mèo con kia Không biết vì cái gì kích thích Cứ luôn luôn quậy phá Anh xem nó phá hư biết bao nhiêu là đồ của em kìa Còn quăng hư cả điện thoại của em nữa. Làm chảy cái máy quay đĩa em sưu tầm được. Em cũng không biết gọi điện thoại cho anh thế nào nữa. Thấy một mớ lộn xộn trên đất. Bên kia còn có vài miếng giấy vụn rơi khắp nơi. Kịch bản đã đóng cuốn. Xong cũng rớt một bên. Vùng dịch phong đương nhiên cũng không tin. Nhưng mà nếu như cô ta đã nói như vậy. Anh cũng chỉ đành thuận theo cái cớ này mà nói tiếp thôi. Không có việc gì thì tốt rồi. Dọn dẹp đi. Rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Phùng Dịch Phong vừa mới quay đầu đi Nghe Hồng lập tức bước lên kéo anh lại Anh Phong Nếu đã đến thì ngồi lại một chút đi Uống xong ly nước rồi hẵn đi Phùng Dịch Phong đẩy tay của cô ta ra Mặt mày lạnh lùng nói Trễ quá rồi Nghe Hồng lấy hết can đảm bước lên ôm chặn anh Anh Phong Anh chịu đến đây là vì lo lắng cho em Quan tâm em có đúng không Anh Phong Anh còn chưa hiểu lòng em sao Em không muốn làm em gái của anh Cũng không muốn vì mối quan hệ của chị họ Mà có thể làm em gái của anh. Anh Phong, tối nay anh ở lại đây có được không? Phùng Dịch Phong nhíu chặt mày, ánh mắt khi cúi xuống nhìn Nghe Hồng đã có nổi lên gió bão. Nghề Hồng, chẳng lẽ em không nhìn thấy mắt của anh đã thay đổi rồi sao? Nghe Hồng bị sự lạnh lẽo của anh dọa sợ, không tự chủ được mà buông lòng tay ra. Em, em không để ý. Cô đương nhiên nhìn thấy, nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì chứ? Chuyện này chỉ nói lên, anh đã từng ngủ với một cô gái sạch sẽ mà thôi. Cô cũng không để bụng chuyện chung chồng với người khác. Cô cũng sạch sẽ, cô cũng rất tự tin với cơ thể của mình. Cô không sợ thua, cũng sẽ không thua. Anh để ý, nếu như em không phải là em họ của Lâm Khiết, không phải là người mà anh coi như em gái, anh sẽ không bao giờ nhìn em dù chỉ một lần. Anh không thích phụ nữ, đặc biệt là loại tự mình đưa đến cửa. Em là thiên nga cao quý, đừng làm bản thân trở nên rẻ mặt. Phùng Dịch Phong nói không chút lưu tình. Nghe Hồng chưa bao giờ bị người khác từ chối thẳng thường như thế. Lập tức đỏ mắt, lệ nóng vòng quanh. Cho nên, cho nên là anh thừa nhận rằng anh thích chị họ lâm khiết của em sao? Vậy em thì sao? Em thì có gì khác chứ? Vì sao chị ấy lại được? Không lẽ chị ấy chính là người phụ nữ, làm mắt của anh đổi màu sao? Cũng bởi vì cô ấy may mắn đến trước, giành được cơ hội. Nên sẽ khác với những người khác sao? Cái gì mà không thích phụ nữ? Rõ ràng anh còn từng hôn một cô gái khác ngay giữa đường phố mà. Thật ra cô ấy vẫn chưa hiểu được ý mà anh muốn nói. Người phụ nữ anh thích, anh sẽ chủ động. Lâm Khiết không giống. Em lại càng không giống, đừng lãng phí thời gian với anh. Nghe hồng, anh cũng sẽ không đối xử nhẹ nhàng với phụ nữ đâu. Nếu như em vẫn còn muốn làm em gái của anh, lần sau về anh vẫn sẽ mời em đi ăn. Nếu không thì... Phùng Dịch Phong nhìn cô ta bằng ánh mắt sâu xa rồi xoay người rời đi, bước chân lại có vẻ cô đơn hơn. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Khởi động xe, lái đi được một đoạn đường rồi. Phùng Dịch Phong ngừng xe lại, lấy một điếu thuốc, bật lửa, Làn khói màu trắng lượn lờ, mơ hồ biến thành hình một gương mặt tươi cười vô cùng xinh đẹp. Lâm khiết, nhắm mắt lại, hình ảnh mơ hồ kia càng thêm rõ ràng hơn, vui vẻ. Cười lớn hay tức giận mắng chửi, gương mặt vô cùng xinh đẹp kia đã bị thay thế hoàn toàn. Vùng dịch phong nhanh chóng mở mắt ra, rụi tắt đầu thuốc lá. Không xong. Hiểu Nhi khởi động xe, anh lại dẫm mạnh chân ga lần nữa. Lúc này trong căn phòng số 7, Hiểu Nhi đang hít mắt lại. Ánh mắt trống rỗng, một lúc lâu sau cũng chưa biết cô đang suy nghĩ cái gì. Mãi đến khi cánh tay chống chán cô mỏi nhừ, cô mới nhìn đồng hồ. Mười giờ rưỡi. Nếu là những khách sạn bình thường khác đã sớm đến giờ đóng cửa rồi, cô biết anh sẽ không quay về nữa. Cô nở một nụ cười châm chọc, bản thân cô lại cứ ngồi đây đến đêm khuya tràn lạnh. Cô cũng hết nói nổi bản thân mình luôn rồi. Trong đầu lại hiện lên cảnh bị Trương Việt Khánh vứt bỏ ở lễ cưới. Đã từng, cô cũng có trực giác là như thế, nhưng vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng đứng đợi ở nơi tổ chức hôn lễ suốt một ngày cái loại cảm giác hy vọng rạt rào rồi đột nhiên tan vỡ đánh dâu và làm cho trái tim đầy tổn thương của cô vỡ thành mảnh vụn cô từng nói đời này kiếp này sẽ không để bản thân bị vứt bò lần thứ hai cô siết chặt tay lại điều chỉnh hô hấp hiểu nhi bình tĩnh giơ tay lên phục vụ tính tiền vừa mới lấy ví tiền ra câu nói của nhân viên phục vụ đã làm cô muốn chửi ầm lên bao nhiêu ạ thưa cô hóa đơn hôm nay của cô là hai triệu bốn ngàn ạ mẹ bà nó chứ ăn một bữa cơm vậy mà ăn hết gần nửa tháng tiền lương của cô sao phùng dịch phong cái tên lừa gạt này tên khốn nạn đáng ghét hiểu nhi thầm chửi rủa anh từ đầu đến chân một lượt rồi mới hỏi có thể ghi nợ không phục vụ cúi đầu hơi khó xử nói cậu phòng có thể được ý chính là cô thì không được lại mắng tên nào đó từ đầu đến chân thêm một lần nữa Hiểu Nhi lấy thẻ ngân hàng ra, đưa cho nhân viên. Ra khỏi nhà hàng, cô sắp bị tức điên rồi. Tên chết tiệt kia, dẫn cô tới cái nơi xa xỉ như thế này, rồi lại cho cô leo cây. Cô còn phải tự bắt xe về nữa. Nghĩ đến việc, phải tốn thêm mấy trăm ngàn nữa. Hiểu Nhi chỉ cảm thấy bữa cơm này làm cô muốn bốc hỏa, ruột gan phèo phổi, đau đớn muốn chết. Mở cửa xe taxi ra, cô ngồi vào cũng chưa phát hiện ra di động trong túi cô vẫn luôn luôn nhấp nháy sáng. Thuê bảo quý khách hiện đang bận hoặc không bắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry. Mãi vẫn không gọi điện thoại được. Phòng dịch phong cũng lo lắng buôn chết. Cũng không biết cô đã về nhà hay chưa nữa. Anh chỉ đành chạy đến khách sạn số 7 một chuyến. Đi đến phòng bao. Thấy phục vụ đã mở cửa sổ. Đang dọn dẹp bên trong. Anh cũng không dừng bước. Lập tức quay người chạy nhanh ra ngoài. Cùng lúc đó anh lại gọi thêm một cuộc điện thoại. Vẫn không có ai nghe máy. Trong mơ hổ, vùng dịch phong biết được. Lần này anh đúng thật là hết đường chối cãi rồi. Nếu như nghe Hồng thật sự có chuyện thì anh còn dễ nói, nhưng mà rõ ràng đó chỉ là một trò đùa. Nếu nói ra thì ngay cả anh cũng không tin rằng giữa hai người họ không có gì. Leo lên xe, anh điên cuồng dẫm chân ga, chạy về nhà, chạy tới chạy lui như thế, đến khi anh về đến nhà thì đã gần 12 giờ đêm rồi. Chỉ thấy trên giường có một người đang nằm. Anh bước đến gần, nhìn cô gái ngây thơ đang ngủ kia một lúc lâu. Khẽ vuốt tóc cô, anh cúi đầu ái náy hôn lên chán cô, rồi sau đó mới rón rén lấy áo ngủ đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy khe khẽ chuyển đến, Hiểu Nhi từ từ mở mắt ra, bàn tay nắm chặt lấy ga giường phía dưới, rồi lại từ từ nhắm mắt lại một lần nữa.